Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện 99 ngày làm cô dâu, chương 19, người em yêu vĩnh viễn là anh. Đồng Hựu trần trừ trước câu hỏi của Lệ Minh Vũ. Chuyện này Đồng Hựu quanh co, chuyện này làm sao anh dám dự đoán? Cứ nêu suy nghĩ của cậu. Lệ Minh Vũ thấy anh ngập ngừng cười thản nhiên, Đồng Hựu háng rộng khó khăn lên tiếng. Nếu xét theo tình hình hiện tại, tỷ lệ liên nhiệm thành công của Hạ Minh Hà phải lớn hơn 80%. Nói đến đây, anh dừng lại quan sát về mặt của Lệ Minh Vũ. Đồng hiệu không ngờ Lệ Minh Vũ không nổi giận mà còn bật cười lắc đầu. Đồng hiệu, phân tích của cậu không đúng. Dạ, bộ trưởng. Đồng hiệu nhẹ nhõm, trên đời này không ai thích nghe đối thủ của mình chiến thắng. Ý cười trên môi Lệ Minh Vũ càng đậm hơn. Ý tôi là... Tỷ lệ liên nhiệm lần này của Hạ Minh Hà là 100%. Ơ... Đồng hữu chú mắt ngỡ ngàng nhìn Lệ Minh Vũ. Anh loại đối thủ một mất một còn của mình sẽ thắng 100%. Vậy... Bộ trưởng, em không rõ ý của anh. Lệ Minh Vũ chỉ tay lên tài liệu đặt trên bàn. Theo số liệu báo cáo có thể đoán được, Hạ Minh Hà lần này diễn đủ tiết mục... Chuyện Trình Nhật Đông chẳng những không ảnh hưởng đến ông ta Mà trái lại còn phụ họa thêm Hành vi tự đẩy con trai vào tù của ông ta Khiến niềm tin của cử tri dành cho ông ta càng tăng thêm Hơn nữa trong giai đoạn nhiệm kỳ Ông ta luôn tỏ vẻ Bản thân một lòng vì nước vì dân Lần này muốn thất bại cũng khó Đồng hiệu cũng cau chặt mày Làm sao anh không rõ cục diện thay đổi bất ngờ Anh trầm tư giây lát lo lắng nói Bộ trưởng Nếu ông ta tái đắc cực Sẽ bất lợi với đảng dân chủ mới của chúng ta Mọi hạng mục ông ta kiến nghị đều mang mác vì dân chúng Nhưng thực tế chỉ toàn hãm hại Làm suy yếu đảng dân chủ mới Trò chơi chỉ vừa bắt đầu Cậu đừng vội kết luận như vậy Lệ Minh Vũ cầm tách trà thong xong uống một hớp Bộ trưởng, anh có cách Mắt đồng hiệu sáng rực vội hỏi như vậy Lệ Minh Vũ nhích miệng Đồng hiệu, cậu cho rằng chuyện gì khiến con người thống khổ nhất Ơ... Đồng hữu sừng sốt hơi suy tư. Chuyện khiến con người thống khổ nhất là khi muốn mà không đạt được. Lệ Minh Vũ lắc đầu. Sai, là khi đạt được rồi, mất đi. Đôi mắt đen lấy lóe vẻ sáng lạnh, nở nụ cười rừng rưng. Muốn đánh gục một con người hoàn toàn thì trước hết phải để anh ta nếm ngon nếm ngọt sau đó mới khiến anh ta chết trên mùi vị ngon ngọt đó. Bộ trưởng, dù... Như vậy thật, chúng ta cũng không thể mở to mắt nhìn Hạ Minh Hà liên nhiệm thành công. Đồng hiệu thấy quá mức mạo hiểm. Thành công thì sao? Có thể ngồi ở trước này đến giây cuối cùng mới coi như trọn vẹn. Lệ Minh Vũ cười nhạt. Nếu Hạ Minh Hà gặp bất lợi trong lúc tuyển cử, dân chúng sẽ chĩa đầu súng vào đảng dân chủ mới của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ không thu phục được lòng cử tri. Chẳng tha để Hạ Minh Hà chủ động trước lấy rắc rối. Như vậy lúc đó người kéo ông ta mất chức không phải là chúng ta, mà là những cử tri từng ủng hộ ông ta lúc trước. Mỗi chữ mỗi tiếng của câu cuối cùng đều như phát ra từ kẽ răng. Ngón tay anh cũng phối hợp gõ lên tập tài liệu trên bàn, tập tài liệu về cử tri. đồng hiểu sực hiểu ra càng thêm kính nể lệ Minh Vũ hóa ra cái lệ Minh Vũ muốn cho tới bây giờ không phải hạ Minh Hà thất bại mà cái anh muốn chính là đánh bại Hạ Minh Hà hoàn toàn xem chừng chúng ta phải chuẩn bị qua tặng trị trọng mừng Bộ trưởng Hạ liên nhiệm lệ Minh Vũ thản nhiên nói đồng hiểu cũng gật đầu Bộ trưởng anh lúc nào cũng chu đáo Khi tô nhiễm đang định ra ngoài, mộ thừa lại đến phòng làm việc của cô. Anh vừa muốn nhấn chuông cửa thì ngây người trông thấy cô cũng mở cửa đi xa. Tôi nhiễm sững sờ, không ngờ anh tới đây. Nhất thời cô không biết đối mặt với anh như thế nào. Trải qua sắp xếp ác ý của lệ minh vũ, cô đã không còn bặt mũi gặp mộ thừa. Mộ thừa mãi mít nhìn cô cười ôn hòa. Em định ra ngoài. Tôi nhiễm cúi đầu. Em ra ngoài đưa hàng mẫu. Anh đi cùng em Anh nói khẽ Tô nhiễm ngước nhìn Mộ thừa Nụ cười của anh tươi sáng ấm áp như ánh mặt trời Tan chảy sự lo lắng của cô Cô bền mỉm cười gật đầu Đến tận buổi trưa Tô nhiễm mới giải quyết xong mọi việc Mộ thừa luôn chờ trong xe Trông thấy cô đi xa Anh chủ động mở cửa bên ghế phụ cười nói Ở đường phía nam Vừa khai trương một tiệm ăn mới Đồ ăn cũng được lắm Chúng ta đến đó ăn thử Tổ nhiễm muốn từ chối vì điện thoại trong giọt sách của cô bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều như một trái bom hẹn dầu khiến cô bất an. Nhưng suy nghĩ chốc lát, cô cũng có chuyện muốn nói thẳng với mộ thừa nên cô gật đầu bước lên xe. Đường phía nam nổi tiếng là Thanh Bình, nơi đây lãng mạn nên thơ khác những con đường mang hơi thở thương mại. Nhiều văn nghệ sĩ rất hay lui tới nơi này nên xe thường chỉ ngừng ngoài đầu đường rồi đi bộ vào trong. Mộ thừa dừng xe xong, liền cung tô nhiễm đi bộ vào con đường đậm tính nghệ thuật này Phố xá không rộng, thỉnh thoảng còn có tàu điện sư cũ chạy ngang Chở theo vài người khách dẹp từ phố này đến phố kia Tiệm ăn mộ thừa nhắc đến cao ba tầng, xung quanh đều là kính sáng loáng Vì vậy ở phía xa có thể nhìn thấy phong cách trang hoàng riêng biệt bên trong Họ lên lầu ba, mộ thừa gọi vài món đặc trưng của tiệm ăn này Ông chủ bưng ấm trà lại thơm ngát đặt lên mặt bàn. Họ ngồi sát cửa sổ, chỉ cần đưa mắt ra ngoài liền trông tới hình ảnh khách du lịch nhàn nhã dạo chơi khắp đường phố hoặc điều khác ra, đang biểu diễn chạm chỗ tượng đá cho mọi người xem. Tôi nhiễm thư thái hẳn, dường như đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác nhẹ nhõm như thế này. Các món ăn nổi tiếng ở đây đều thơm ngon vô cùng, mà đến lúc ăn hết món chính, hai người cũng không nhắc chữ nào đến chuyện tối hôm qua. Đến khi ông chủ mang món tráng miệng lên, mộ thừa nhẹ nhàng cất giọng. Tiểu nhiễm, nếu em không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, tại sao em không chọn anh? Tô nhiễm đang ăn tráng miệng thẳng thốt, cô buông muỗng xuống, vẻ mặt khó xử. Cô biết cái gì nên nói thì trước sau vẫn phải nói. Mộ thừa, chẳng phải anh đã hiểu ý em rồi sao? Tình yêu sẽ khiến mỗi người trong chúng ta cảm thấy bất an, vậy chi bằng chúng ta cứ là những người bạn thân... Chân thành đáng quý của nhau Nhưng thực tế Gần 4 năm chúng ta sống cạnh nhau Đều rất hài lòng vui vẻ Mụ thừa nắm tay tôi nhiễm Dịu dàng quan sát cô Em biết anh không cách nào Mở lòng yêu tiểu đá Hẳn em hiểu tâm tư của anh Tiểu Đóa là một cô gái tốt Cô ấy biết rõ người anh yêu Từ trước đến giờ là em Mụ thừa nhấn mạnh từng chữ tôi nhiễm hít thật sâu khẽ than một tiếng bất lực nhìn thẳng vào mắt mộ thừa nhưng người em yêu vĩnh viễn là anh ấy ngón tay mộ thừa run dày anh kinh ngạc nhìn cô một lúc sau anh cất giọng khó tin bốn năm trước vì cậu ta mà em phát điên phải tôi nhiễm gật đầu buồn bã bây giờ hai người đã ly hôn phải Cậu ta có ý đồ với nhà họ Hòa. Phải. Bốn năm sau, cậu ta vẫn tiếp tục tổn thương em. Phải. Ánh mắt mộ thừa tràn ngập bi thương. Dẫu xảy ra nhiều chuyện như vậy, em vẫn yêu cậu ta. Tổ nhiễm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt mộ thừa, cố hít một hơi sâu, yếu ớt đáp lời. Phải. Tiểu nhiễm. Mộ thừa không sao tưởng tượng nổi, nỗi đau đớn vô ngần lan tỏa toàn thân. mụ thừa trước đây em không hiểu vì sao em trốn tránh người đàn ông tốt như anh vậy nên em cứ đổ thừa rằng mình sợ tình yêu thực tế lòng anh không em không quên được anh ấy dù em không nên yêu anh ấy nhưng em vẫn rất mực yêu anh ấy trước sau chỉ yêu anh ấy tôi nhiễm dãi bày nỗi lòng của mình vẻ mặt toát lên nét đau thương bởi vì trái tim em chỉ dành riêng cho một người nên không cách nào tiếp nhận người đàn ông khác bất kể người ấy tốt như thế nào bất kể ưu tú ra sao Một thừa thua tay bàn tay anh run run cầm cốc cà phê uống một hớp nhưng vẫn không tài nào dần xuống nỗi đau trong lòng giọng nói hiền hậu cố hữu có vẻ khàn khàn cậu ta biết không tôi nhiễm lắc đầu vì sao không cho cậu ta biết em yêu anh ấy nhưng không có nghĩa là phải ở bên anh ấy Ánh mắt nhiễm rơi vào ly nước hoa quả, dõi theo hạt trái cây đào tròn bên trong, thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Tính cách của em và anh ấy khác nhau quá nhiều, em không sao tán thành suy nghĩ và hành động của anh ấy. Sống cạnh nhau, bọn em chỉ như hai con nhím thương tổn đôi bên. Trừ phi rút hết mọi gai nhọn trên người thì bọn em mới có khả năng. Thế nhưng làm như vậy thì chỉ có mà chết thôi. Em không đủ dũng khí nhổ hết gai trên người mình, cũng như anh ấy sẽ không vì phần tình cảm này mà từ bỏ mọi thứ. Mộ thừa xót xa, Có nhất thiết phải vất vả như vậy không? Tổ nhiễm cười vô lực Đành chịu thôi như một người đàn ông như vậy Đã định trước là vất vả Giống như anh yêu em Mộ thừa nhìn cô chăm chú đầy mắt nhúm đầy quyến rũ Tô nhiễm cười nhẹ Vậy nghĩa là Nếu em không tài nào đón nhận tình yêu của anh Thì chúng ta không thể làm bạn bè Mộ thừa vừa cười vừa lắc đầu Tiểu nhiễm, làm gì có chuyện đó Làm bạn với em, tốt hơn đánh mất em hoàn toàn Anh nhìn cô Anh đã từng nói Anh chỉ muốn cho em hạnh phúc Nếu em cho rằng em hài lòng với quyết định này Vậy anh sẽ nghe theo em vô điều kiện Nhưng anh có một yêu cầu Yêu cầu gì? Tổ nhiễm khẽ hỏi Mộ thừa nắm chặt tay cô Anh không nỡ buông ra Anh biết thả tay lần này Có nghĩa là từ bỏ mãi mãi Không được từ chối sự quan tâm của anh Nhưng em đừng hiểu lầm Anh chỉ quan tâm em như một người bạn thân mà thôi Đương nhiên em không từ chối rồi Nếu lỡ hôm nào đó em không có gì để ăn Vậy em sẽ đến xin anh Phiếu ăn tốt như anh làm sao bỏ được Tô nhiễm nói đùa Mộ thừa cũng nở nụ cười Dù ánh mắt anh không cam lòng Nhưng vẫn cố tỏ vẻ thoải mái Anh phải thu lãi mới được Đồ keo kiệt Tô nhiễm bật cười mộ thừa cũng cười ngây ngô so với trước đây hai người càng gần gũi nhau hơn mộ thừa anh phải hạnh phúc thanh âm của cô hòa quyện vào không gian tựa như một lời căn dặn mộ thừa đăm đăm nhìn cô cuối cùng cũng gật đầu ngoài cổng bệnh viện an tiểu đoàn tiễn cô ra nhẹ giọng trấn an tiểu nhiễm cậu đừng lo lắng suốt ngày mà đôi bé sức khỏe mạnh một chút bất ổn cũng không có khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống tôi nhiễm cảm thấy không khỏe nên đến thẳng bệnh viện tìm tiểu đoá tôi nhiễm sợ đôi bé xảy ra vấn đề gì đó cô dọa ăn tiểu đoá hốt hoảng lật đật sắp xếp cho cô khám phụ khoa cuối cùng mọi chuyện đều do Tô nhiễm sợ bóng sợ gió biết kết quả xong Tô nhiễm thở phào nhẹ nhõm có thể trưa nay ăn đồ gì đó không hợp nên cô mới cảm thấy như vậy An tiểu đoá nhìn tiểu nhiễm Cậu định nuôi đứa bé này một mình thật à Có gì không được Tô nhiễm điềm nhiên như không An tiểu đoá bất đắc dĩ lắc đầu Cậu tưởng đây là nước ngoài ư Mẹ đơn thân rất vất vả Và lại cậu muốn sinh con mà không cho nó hộ khẩu Tô nhiễm thở dài thườn thượt Mình không nghĩ nhiều như vậy Dù phải ra nước ngoài sống Mình cũng muốn sinh đứa bé này An tiểu đoá thấy cô kiên trì, buộc lòng phải thôi, thở sượt một hơi. Thôi mình về nha. Có việc gì gọi điện cho mình. Tôi nhiễm gật gù, đang định xoay người bước đi, cánh tay bỗng bị kéo lại đằng sau. Cô vô thức thốt lên sự hãi, quay đầu liền bắt gặp đôi mắt của Lệ Minh Vũ. Cô phát hoảng trợn to mắt. An tiểu đoá cũng ngây người. Hai người lo trò chuyện cùng nhau, nên không chú ý Lệ Minh Vũ đi từ đâu đến. Anh... Anh... anh sao lại ở đây? Tô nhiễm lắp bắp, có vẻ như cô đang rất sợ. Lệ Minh Vũ kéo cánh tay Tô nhiễm, thấy dáng vẻ cô hoang mang, anh câu mày. Câu này để anh hỏi em ấy đúng. Ngày hôm nay, anh sắp xếp thời gian đến bệnh viện thăm Đồng Liêu, nào ngờ gặp Tô nhiễm và An Tiểu Đoá đang trò chuyện ngoài cổng. Hơn nữa, anh còn thấy sắc mặt Tô nhiễm phờ phạc, nên anh liền nghĩ Tô nhiễm đến khám bệnh. Tôi... tôi... Tô nhiễm bị anh hỏi đến choang váng, Cô cân nhắc một lát vội trả lời Tôi đến tìm tiểu đoá nói vài chuyện Vậy ư Lệ Minh Vũ săm soi tô nhiễm Bắt gặp ánh mắt nê tránh của cô Anh càng níu chặt mày ngoái nhìn ăn tiểu đoá Tiểu đoá Tô nhiễm không khỏe chỗ nào Cậu ấy Cậu ấy An tiểu đoá nước nước bọt căng thẳng Mắt Lệ Minh Vũ như con dao sắc bén. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh Cô hết đường lẩn tránh Cậu ấy Trong lúc nhất thời Cô tìm không ra lý do đáp lời anh Tôi bị đau dạ dày tôi nhiễm bình tĩnh nói Lệ Minh Vũ hạ ánh mắt xuống mặt cô Như đang thẩm định lời nói của cô Có bao nhiêu chân thật tôi nhiễm lặng lẽ nhìn anh cố gắng tỏ ra bình thường May mà đứa bé còn nhỏ Nếu không thì bụng lộ ra ngoài Muốn nói dối cũng khó Tô Nhiễm đang ngẫm nghĩ, Lệ Minh Vũ bỗng vươn tay trước mặt cô, giọng nói trầm thấp vang lên. "Đưa kết quả kiểm tra anh xem." "Hả?" Tô Nhiễm bần thần. Chương 20. Yêu cầu của Lệ Minh Vũ trực tiếp mà thẳng thắn, tiến ngay đến trọng điểm, nhất thời Tô Nhiễm và an tiểu đóa chỉ đợi đất nhìn anh. Vầng sáng chói lóa khiến mọi thứ trong mắt cô đều trở nên mờ mờ ảo ảo Nhưng người đàn ông này lại không chút nào nhạt nhòa Đôi mắt sắc bén của anh tựa như lưỡi sao nhắm thẳng vào tô nhiễm Không khí hanh khô không một gợn gió thổi qua Người nhà bệnh nhân tới lui trước cổng bệnh viện đều không kìm được lướt nhìn họ Hình ảnh của họ trái ngược hoàn toàn với dòng người hối hạ ngược xuôi Một lúc sau tô nhiễm cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh Yêu cầu của anh có kỳ lạ quá không? Lệ Minh Vũ không rời mắt, thân sắc càng nghiêm khắc, giọng nói điềm nhiên ẩn chứa mệnh lạnh vang lên. Đưa kết quả kiểm tra anh xem. An tiểu Đóa đứng bên cạnh vô thức giơ tay lau mồ hôi, không biết do sợ hãi hay trông thấy về mặt chăm chú của Lệ Minh Vũ ở khoảng cách này khiến cô không tài nào đối diện. Dừng xe xong, đồng hữu đi đến từ bên kia, khó tin nhìn cảnh trước mắt. Thật lòng mà nói, anh luôn mở mịt chuyện giữa Lệ Minh Vũ và Tô Nhiễm, Rốt cuộc hai người này là sao? Bộ trưởng, chúng ta nên vào phải không ạ? Đồng hiệu lướt mắt qua đồng hồ hỏi Lệ Minh Vũ. Không phải anh không hiểu chuyện, nhưng đi thăm bệnh mà đến trễ thì không phải phép. Tô Nhiễm nghe đồng hiệu nói vậy, chợt câu mày lo lắng. Cô quan sát Lệ Minh Vũ, anh đột nhiên tới bệnh viện là vì bị bệnh ư? Tự hồ đọc hiểu về lo lắng của cô, miệng lệ minh vũ hơi cong lên, anh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt cô, anh cao rộng. Đồng hiệu, cậu vào trước giải thích dùm tôi, xong việc tôi sẽ vào thăm ngay. Ánh mắt anh không hề rời khỏi mặt tô nhiễm. Đồng hiệu gật đầu đi vào trước. Nhờ vậy, tôi nhiễm mới biết anh đến thăm người quen, chứ không phải bản thân anh bệnh. Đôi lông mày trao lại của vô nhiễm, tô nhiễm vô thức thả lỏng, nỗi lo lắng trong lòng bất giác tan biến. Có điều vẻ mặt thay đổi này của cô không thoát khỏi con mắt Lệ Minh Vũ Ý cười thấp thoáng trên môi anh càng lớn hơn Nét mặt anh biến hóa khiến gò má tô nhiễm nóng gian Hàng mi rủ xuống lòng chữ nặng phiền muội Quan tâm anh làm gì còn để anh phát hiện ra Em muốn đứng đây với anh đến trời tối đen luôn à Lệ Minh Vũ cười Anh nói rồi anh không ngại lãng phí thời gian cùng em Tổ nhiễm cắn mạnh môi Cô biết con người này không đạt được mục đích Thì không bỏ cuộc Cô xa sầm mặt Cầm dò sách lấy kết quả kiểm tra đưa cho anh Cất giọng nhàn nhạt, nhạt Trên đó viết rõ Anh tự xem đi Lệ Minh Vũ nhận lấy Đúng là kết quả kiểm tra dạ dày Chỉ số tạm coi là bình thường Nhưng có hiện tượng bị viêm Anh nhíu mày Bác sĩ nói thế nào Bác sĩ nói ăn uống đúng giờ là được cố hít một hơi sâu trả lời bằng giọng lãnh đạm lệ minh vũ nghe vậy liền bất mãn em ăn không đúng giờ tìm tô nhiễm khẽ nhói lên lại sợ anh hỏi đông hỏi tây cô ngước nhìn lệ minh vũ anh quan tâm nhiều làm gì chuyện của tôi không cần anh để ý anh mau vào thăm bệnh đi tô nhiễm thốt ra những lời này về mặt lệ minh vũ trở nên khó coi vô cùng an tiểu đoạt thấy vậy vội đến gần cười với lệ minh vũ Anh yên tâm đi, sau này em sẽ trông chừng tiểu nhiễm Cậu ấy không sao Bác sĩ cũng dặn cậu ấy ăn uống điều độ bình thường là được thôi Sang mặt lệ minh vũ lúc này mới thoáng dịu lại Anh nhìn tôi nhiễm một lúc lâu Rồi đảo mắt qua an tiểu đá giọng nói ôn hòa lịch sự Tiểu đá, em là bác sĩ Sau này phiền em nhắc nhở cô ấy nhiều hơn Dạ được, anh yên tâm An tiểu đá là đật hứa hẹn lệ Minh Vũ quay đầu nhìn Tô Nhiễm lần nữa, vài giây sau mới thu hồi tầm mắt đi vào trong bệnh viện. cảm giác khập khẩn trương bập bềnh trong không khí đột nhiên tan biến. làm mình sợ muốn chết, mình cứ tưởng anh ấy bắt mình dẫn đi gặp bác sĩ khám cho cậu. Anh tiểu Đóa vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Tô Nhiễm không nói tiếng nào, nhưng ban nãy cô cũng rất sợ. may mà lúc đến khám thai, cô tiện thể kiểm tra luôn dạ dày, vì cô sợ dạ dày không khỏe ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé. Không ngờ ra đến cổng gặp phải Lệ Minh Vũ Nhờ tờ giấy kiểm tra vừa rồi mà thoát khỏi anh Tiểu nhiễm Mình thấy Lệ Minh Vũ lo cho cậu lắm Hai người đã ly hôn Nhưng anh ấy vẫn đối xử tốt với cậu như vậy Thật lòng mình thấy anh ấy rất đàn ông An tiểu đoá nói nhỏ Ánh mắt tôi nhiễm tối sầm Tiểu đoá Có nhiều chuyện cậu không biết đâu Nói chung lúc nào cậu cũng phải đứng về phía mình An tiểu đoá biết hỏi cũng không được gì bèn gật gù đồng ý Đợi tôi nhiễm lên taxi An tiểu đoá mới từ từ đi vào Cô cố tình kéo dài thời gian Để không chạm mặt Lệ Minh Vũ Nếu không thấy cô ấp úng trả lời Thế nào anh cũng hoài nghi An tiểu đoá buồn bực Thở dài thườn thượt Mắt lờ đãng lìa đến một bóng người ở gần đó Cô nhìn thoáng qua Rồi mặc kệ đi tiếp Cái bóng đó càng táo cận đuổi theo An tiểu đoá dừng chân, nhìn chăm chăm cái bóng in trên mặt đất, khó kỉnh hỏi. Hòa quân hạo, tôi biết là cậu, cậu còn giả vơ giả vết gì nữa? Đừng có nghĩ ông kính của cậu giấu được tôi, có chuyện thế nào cũng không lừa được tôi đâu. Hòa quân hạo đang cầm máy chụp hình, gương mặt thanh ý cười rạng rỡ. Không ngờ nha, tôi cứ tưởng cậu không biết tôi. Cậu hóa lành cho tôi cũng nhận ra. An tiểu đoá nói, như mày khó chịu. Chụp tôi làm gì? An Tiểu Đoá biết chuyện Tô Nhiễm có một người em trai cùng cha khác mẹ đã được vài năm, Hoa Quân Hạo rất hay quan tâm Tô Nhiễm. Lúc trước khi anh đi du học, lần nào được nghỉ về nước cũng đến thị trấn Hoa Điền thăm Tô Nhiễm, có lần vô tình gặp An Tiểu Đoá ở đó, từ đó cô cũng biết Hoa Quân Hạo. Hoa Quân Hạo không giống như cô tưởng tượng, anh không hề ra vệ cậu ấm con chiêu mà ngược lại tính tình anh hiền lành vui vẻ. Điều này làm An Tiểu Đoá ít nhiều cũng có thiện cảm với anh, nhưng An Tiểu Đoá ghét cay ghét đắng nhà họ Bạch. Cô thấy bất bình thay tiểu nhiễm và dì vân Hòa con hạo nhún vai cười Cái gì mà chụp Từ này dùng không đúng lắm Nói đúng phải là hoàn thành tác phẩm nghệ thuật Cô chính là nhân vật chính Trong tác phẩm nghệ thuật của tôi Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu Trên kênh truyện Cỏ Long Trông Quyển 8 chương 1 Cách duy nhất cứu nhà họ Hòa nếu anh nói anh yêu em, vậy em có thể dừng bước, đừng đi nữa, có thể xoay người trao nhau vòng ôm ấm áp. Lời nói của hòa quân hạo khiến ăn tiêu đóa càng cau chặt mày. cô vốn đang phiền muội chuyện tô nhiễm nên chẳng còn tâm trạng phân tích cái gọi là tác phẩm nghệ thuật. cô vung tay. tôi không có thời gian vớ vẩn với cậu, cậu đừng chụp nữa, xóa hết hình chụp tôi bà nãy đi. nghe vậy hòa quân hạo cười tê tuét sư máy chụp hình. Đồng chí An Tiểu Đoá, máy chụp hình của tôi là máy chuyên nghiệp, sao đồng chí nói giống như máy kỹ thuật số, muốn xóa là xóa ngay được. Cậu đang xâm phạm đời tư, xâm phạm quyền chân dung riêng tư của tôi. An Tiểu Đoá đứng lại, liếc nhìn hòa quân hạo Cậu đừng có gặp tôi thì An Tiểu Đoá này, An Tiểu Đoá như nọ. Đồ sắc sược không biết lớn nhỏ, cậu phải gọi tôi là chị Tiểu Đoá biết chưa? Hòa quân hạo mặc kệ, Anh đưa một ngón tay lắc tới lắc lùi trước mặt cô Cô sai rồi Tôi quen cô Có gì phải e ngại với Hòa quân hạo cười sán lại Tôi cần sửa cách nói năng của cô Tôi gọi An tiểu đoá Là để cô có vẻ trẻ trung hơn An tiểu đoá nhìn anh đăm đăm một lúc Hòa quân hạo bị nhìn đến giận người Anh vẫy tay trước mặt cô Tuy tôi hết sức tự tin với vẻ bề ngoài của mình, nhưng tôi đẹp đến nỗi cô không nỡ rời mát ư. An tiểu đoá giả vờ buồn nôn. Tôi từng gặp người tự cao tự đại, nhưng chưa thấy ai đặt đến trình độ cao như cậu. Cậu tưởng cậu là fan Anh chuyện thế à? Thôi nằm mơ đi. Ơ, cô gặp fan Anh rồi, sao biết tôi không điển trai bằng anh ta? quả quân hảo cười ngác miệng, làm hàm răng trắng bóng sáng lấp lánh. An tiểu đoá nhích mày, miệng mồm người này cũng chẳng vừa gì. Ngày nào cậu cũng sống vô tư như thế này à? Cô cất giọng hỏi, Hoa Quân Hậu là con trai duy nhất của nhà Họ Hòa. Tuy do vợ lẽ sinh ra, nhưng dù thế nào cũng là người trong gia đình. Bây giờ nhà Họ Hòa đang rối loạn, anh còn tâm trạng sách máy đi khắp nơi chụp hình. Hoa Quân Hạo đương nhiên hiểu ý An tiểu đoá nhún vai. Vô tâm có gì xấu? Việc gì phải hành hạ bản thân sống vất vả mỗi ngày Chụp hình là sở thích lớn nhất của tôi Mà phải công nhận Cô mặc áo blue trắng nhìn rất giống thiên sứ Qua đây nào Tôi chụp thêm vài kiểu cho cô Đừng có quấy giày tôi Tôi không rảnh để ý đến cậu An tiểu đoá đi nhanh vào bệnh viện Cô không dành để ý đến tôi Vậy tôi dỗi Để tôi bận tâm đến cô là được rồi mấy chuyện kiểu này không cần có qua lại mới toại lòng nhau đâu hỏa quân hạo dư máy chụp hình đi theo cô vào bệnh viện cậu làm gì vậy tôi phải làm việc đúng lúc tôi có thể chụp thiên sứ áo trắng đang cứu chữa cho bệnh nhân quảng cáo miễn phí hay quá còn gì ai x, mình điên mất thôi không sao đâu thiên sứ điên trông cũng rất đẹp Khi Tô Nhiễm đến Hà Điền Cư đã là buổi chiều, ngắm nhìn căn biệt thự trắng toát trước mắt, cô bỗng thấy lòng mình yên ổn. Hóa ra, cô còn hiểu rất ít về thành phố. Hà Điền Cư là tên của khu biệt thự này, ngụ ý là sự thanh thản tĩnh tâm giữa chốn thiên nhiên. Ở đây cách xa khu vực thành thị náo nhiệt, chỉ có trời xanh mây trắng và hương hoa cúc thanh mát. Phía xa hơn là cối xay gió màu trắng chuyển động chậm rãi trong không gian tĩnh mịch. Hình ảnh này có nét gì đó giống với phong cảnh Hà Lan. Tô nhiễm không đi vào biệt thự, cô đi đến bờ sông nằm ngược hướng biệt thự. Nước sông cũng như nhịp điệu cuộc sống ở đây, thanh dòng, binh sàn. Quả nhiên dưới một gốc cây, tô nhiễm đã trông thấy người mình cần tìm. Hứa đông, cổ đông lâu năm của tập đoàn Hòa Thị cũng là người cùng ba gây dựng sự nghiệp sớm nhất. Suốt mấy ngày qua, tô nhiễm luôn tìm ông. hai năm sau khi ba qua đời hứa đông cũng rút khỏi ban giám đốc đến nước ngoài nghỉ ngơi gần đây ông lại quyết định về nước dưỡng lão vì vậy chọn hai đền cư sinh sống thông qua hỏa vi tôi nhận biết hứa đông bỏ đi là vì không muốn thấy nhà Hòa đổi chủ sau khi lệ minh vũ khống chế nhà hoa hứa đông chủ động rút lui nhưng vẫn nắm giữ cổ phần của công ty cô nghe nói mấy năm nay lệ minh vũ luôn âm thầm phái người thuyết phục ông bán cổ phần Nhưng ông sống chết cũng không chịu buông ra Điều này đủ chứng minh Ông còn tình cảm với nhà họ Hòa Đây là nguyên nhân quan trọng khiến tôi nhiễm tìm ông Và một nguyên nhân khác Thôi thúc cô đến Là dù ông không tham dự cuộc họp cổ đông Nhưng ý kiến của ông rất có tầm ảnh hưởng Với ban giám đốc Dưới bóng dâm Hứa đông lặng lẽ ngồi câu cá Mái tóc ông bạc phơ Ông ăn vận quần áo đơn giản Chân mang giày vải Ngồi bất động chồng như đang phiêu diêu, tô nhiễm không dám tùy tiện kêu, cô chỉ đứng ngay bên cạnh chờ đợi. cô biết muốn nhờ ông ra mặt giúp đỡ thì phải thể hiện thành ý của mình cho ông thấy. thời gian chậm chậm trôi đi, ánh mặt trời mỗi lúc một gay gắt hơn, tô nhiễm đắm mình dưới cái nắng oi ả, mồ hôi túi đầy chén, uất sũng tóc nhưng cô vẫn kiên trì đứng đợi. hồi còn bé cô đã gặp hứa đông, cô tin hứa đông còn nhớ cô là ai. Từ đó sẽ hiểu mục đích cô đến nơi này Hứa đông vẫn ngồi im Mắt hướng về xa xa Không biết bao lâu trôi qua Cần câu đột nhiên giật giật Cuối cùng hứa đông cũng động đậy Ông thu dây tức thì Một con cá to màu đỏ trồi lên khỏi mặt sông Tiếp theo liền bị hứa đông Bỏ vào thùng bên cạnh Mắt tô nhiễm đột nhiên sáng ngời Rốt cuộc cũng đợi được rồi Cô liền cố gắng nghĩ cách xem Thuyết phục hứa đông về giúp như thế nào Hồ đông thu còn câu xong, ông đứng dậy, không hề ngó ngàng tô nhiễm, ông xách thùng được cá định bước đi. Tô nhiễm quính quáng, toàn mở miệng, lại nghe giọng hiền từ của hồ đông cất lên. Cá cầu vòng ngon tuyệt, tiểu hòa nhiễm, còn có lọc ăn rồi đây. Một câu tiểu hòa nhiễm khiến cô rơm rớm nước mắt. Các cổ đông lâu năm trong hòa thị đều thích gọi cô như vậy, nhưng đây là chuyện từ rất lâu, bây giờ nghe gọi lại như thế. Cô bất giác nhớ tới lúc bé, lòng đông đầy biết bao nỗi niềm. Nhớ cách gọi thân quen này mà nỗi lo sợ của cô trượt vơi bớt. Hứa đông không chỉ nhận ra cô mà ông còn kêu cô như trước đây. Vậy rõ ràng tập đoàn hòa thị còn chỗ đứng trong lòng ông. Có thể ngày trước ông bỏ đi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nghĩ vậy tôi nhiễm cảm thấy tự tin hơn chút ít. Hứa đông đã đến tuổi hưởng thụ nghỉ ngơi. Ông có hai người con định cư ở nước ngoài. Hiện tại ông sống cùng vợ ở Hà Điền Cư tận hưởng cuộc sống an nhàn thanh thản. Cá cầu vòng được vợ hứa đông nấu thành các món đủ sắc đủ vị. Họ hết sức nhiệt tình với tô nhiễm. Nhưng tô nhiễm không có tâm trạng ăn uống. Cô trò chuyện một lát, nói rõ mục đích cô đến đây. Cô tin ông còn tình cảm với nhỏ hòa. Dù không muốn quay lại hòa thị ông cũng sẽ giúp đỡ. Hứa đông trầm mặc Vợ ông thấy vậy cũng thức thời tránh đi Trái tim cô lơ lửng Chờ câu trả lời từ ông Một lát sau hứa đông cất giọng than thở Tiểu nhiễm à Con hay chị con muốn đấu với lệ minh vũ Nói đoạn ông lắc đầu phản thắng chỉ là số không Lòng Tô nhiễm bỗng run lên Rất khó nắm bắt được nhược điểm của lệ minh vũ Chẳng lẽ con không thấy cậu ta Tuy trẻ tuổi nhưng dồn ép Mấy cổ đông già như chú đến mức bỏ đi sao Đến ba con còn không phải đối thủ của cậu ta Thì hai đứa con gái như bọn con có là gì Dập nói hứa đông nặng nề Tô nhiễm thoáng nghiệt thở Chú hứa Lẽ nào cái chết của ba con liên quan đến Anh ta thật ư Chuyện này Hứa đông ngập ngừng cầu chặt mày Không có bằng chứng, nên chú không tiện nói nhiều. Chú chỉ biết 4 năm trước, ba con thật sự muốn dùng cuộc hôn nhân chính trị kiểm chế và uy hiếp lệ minh vũ. còn không thể chết ba con có suy nghĩ như vậy. Từ góc nhìn của một người kinh doanh, khi tiền tài vững mạnh, thì sẽ muốn khống chế đến giới chính trị. Thế nhưng lệ minh vũ có phải người dễ điều khiển? Cuối cùng, chẳng phải cậu ta nắm trọn vẹn nhỏ hòa ư? đầu mối duy nhất cũng đứt đoạn, tôi nhiễm thở dài. Không biết cô đang cảm thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng, lòng cô rối rắm như tơ vò. Cô vừa muốn biết sự thật khiến ba nhảy lầu là gì, vừa hy vọng mọi chuyện không liên quan đến lệ minh vũ. Chú hứa, tiếng nói của chú luôn có giá trị trong thương hội, lệ minh vũ không có quyền can thiệp. Mong chú niệm tình ba con, trở về giúp ban giám đốc quản lý hòa thị. Chỉ con chỉ biết quản lý tòa soạn, còn nói đến kinh doanh thì chị con lực bất tòng tâm. Mọi thứ đều do một tay chị con gây nên Rút cuộc để người của lệ minh vũ Lấp vào chỗ trống Chuyển thành thời thế của cậu ta Hứa đông lắc đầu bất lực Thực ra hôm nay chú không còn cách nào trở lại Mọi cổ đông hay người trong tương hội Đã mất lòng tin với chị con Chuyện này không phải cứ nói một hai câu Là giải quyết thấu đáo Hơn nữa Thế lực của lệ minh vũ thẩm thấu mọi ngóc ngách Trong tương hội và nhọ hòa Chú chỉ có lòng mà không có sức Chú hứa Lẽ nào hết cách thật sao Tô nhiễm nói giọng buồn buồn Cách Hứa đồng nhíu mày suy nghĩ Có lẽ là có Mà còn là cách duy nhất Cách gì ạ Mắt tổ nhiễm sáng rực rỡ Chính là con Hứa đồng chăm chú đáp lời Con Cô sừng sốt Đúng vậy May ra chỉ có con mới giúp nhỏ hòa hồi sinh Lời nói của hố đồng chứa đựng thâm ý khó đoán Kỳ thực khi ba cô còn sống Cơ cấu kinh doanh của Hoa Thị đã mất cân bằng Ngày xưa nhiều cổ đông đầu tư Là vì thương hiệu gia đình điều chế hương Nhưng không ngờ ba con từ bỏ nghề điều chế nước hoa Chuyển sang kinh doanh mảng khác Điều này từng khiến nhiều cổ đông bất mãn Còn biết tại sao lệ minh vũ được lòng Của các cổ đông một cách nhanh chóng không Tất cả đều nhờ vào một loại nước hoa Ngón tay tôi nhiễm run dày Mì đi Đúng vậy, chính là MIDI của con. Về mặt hứa đồng âm trầm, Lệ Minh Vũ được mọi người ủng hộ khôi phục việc kinh doanh nước hoa và thực tế cậu ta đã làm vậy. Hoa thị ý thâm nhập thị trường nước hoa lần nữa, đến khi nước hoa MIDI của con xuất hiện, Hoa thị mượn MIDI khuếch trương, lượng tiêu thụ của MIDI ngoài thị trường khiến người cùng nghề đều chố mắt ngỡ ngàng. Bàn tay tù Nhiễm siết chặt, tới lúc này cô mới biết bản thân đã bị Lệ Minh Vũ lợi dụng triệt để. Anh là trộm cướp Anh không chỉ chiếm nước hoa Còn chiếm mọi thứ Cả trái tim và thể xác của cô Cô thất bại thảm hại Chìm sâu vào tình yêu vô vọng dành cho anh Trong mắt anh Cô chỉ là một trò đùa thôi ư Lệ Minh Vũ Suốt cuộc lòng ra anh thâm sâu đến mức nào Sao anh lại đáng sợ như thế này chứ Chú hứa Con không hiểu ý chú Chú cho rằng con có thể cứu nhà hòa Chẳng lẽ kêu con điều chế ra nước hoa khác Hứa đông gật đầu nghiêm túc Con nói đúng Hơn nữa nước hoa này khác với nước hoa cháu thường thấy bên ngoài Con là đời sau của nhà họ Tô cứu giác của con nhạy bén bẩm sinh Muốn giành lại niềm tin của cổ đông còn phải Ông ngừng giây lát Chăm chú nhìn Tô Nhiễm Làm đào túy xuất hiện lần nữa Sao ạ Tô Nhiễm khiếp sợ Cô tuyệt đối không ngờ Hứa đồng nghĩ ra cách như vậy Trên thị trường nước hoa, đào túy là một kỳ tích, chỉ có nó mới giúp hòa thị vững chắc. tuy mi đi cũng khá, nhưng nó sẽ mau chóng bị các thương hiệu khác thay thế. Chỉ có đào túy là tuyệt tác vĩnh hằng chứa đựng biết bao hồi ức và văn hóa trong đó. Mặc cho bao nhiêu mẫu mã là trụ cột vững chãi. Ánh mắt hứa đông sáng ngời. Tiểu nhiễm, con phải điều chế được đào túy, vậy mới có khả năng bắt chệt lệ minh vũ, đồng thời nhận được niềm tin của các cổ đông. Dựa vào đó, con có thể tham gia bàn giám đốc, Hoà Tị sẽ có hy vọng. Tổ nhiễm lò nơm nớp. Chú hứa, nhưng con chưa ngửi đào túy bao giờ, càng không biết cách điều chế ra nó, làm sao có khả năng tạo ra đào túy. Vấn đề nằm ở chỗ, đào túy biến mất trên thị trường từ lâu, nếu muốn đào chế thì chỉ có thể hỏi mẹ con. Mẹ con là con cháu nhà họ Tô, chắc chắn biết cách điều chế ra đào túy. Và lại... Hứa đồng căn dặn cô Còn phải nhớ Mùi hương của đào túy là độc nhất vô nhị Khi còn điều chế Nhất định phải giữ mùi nguyên sơ của nó Đừng thay đổi dù chỉ là một chút Đào túy đi vào trí nhớ của rất nhiều người Nếu con tùy tiện thay đổi một chút gì đó Nó sẽ đi ngược hoàn toàn Sẽ phá hủy ấn tượng đẹp đẽ Mà nó từng lưu lại cho người đời Con phải cân nhắc cẩn thận Không làm thì thôi Đã làm thì phải đến nơi đến chốn. tôi nhiễm hiểu ý ông, cũng biết không thể tùy tiện đụng vào đào túy. Một khi đã chạm tới, có nghĩa là đào túy do cô làm phải có khả năng khơi gợi hồi ức của mọi người. Cô không được phạm bất cứ lỗi lầm nào. Mỗi mùi hương gợi mở biết bao ký ức quý giá. Ký ức này tượng trưng cho năm tháng đáng nhớ trong cuộc đời. Điều này chân quý biết bao. Cô có dám sơ suất. Chú hứa, con cảm ơn chú, con biết phải làm thế nào rồi. Cô gật mạnh đầu. Có lẽ ông trời cho cô trước mũi nhạy cảm, mục đích là để cô khôi phục đào túy. còn lại đi tìm mẹ con, biết đâu mẹ con có cách. Hứa đồng gật đầu vui mừng, ánh mắt tràn ngập chờ mong và chúc phúc của bậc cha chú dành cho con cháu. Chú hy vọng một ngày nào đó, cả hai người con gái của Tấn Bằng sẽ đường đường chính chính ngồi trên ghế giám đốc, tranh quyền tranh thế với đàn ông. Tô nhiễm nhìn hứa đông, một lúc lâu sau cô gật đầu nghiêm túc. chương 2 Từ chối Bệnh viện, phòng làm việc của bác sĩ trường khoa Phụ Sản Bác sĩ trường khoa cầm kết quả kiểm tra của tô nhiễm xem tới xem lui, một lúc sau mới ngước nhìn tô nhiễm ngồi đối diện, cất giọng chân thành. Cô Tô, theo ý kiến của bệnh viện chúng tôi, trước khi sinh con, cô chỉ được làm nhiều nhất là chọn lộn thực vật, song phải đảm bảo rằng nguyên liệu này là thuần khiết thiên nhiên. Những việc liên quan đến điều chế nước hoa, tôi khuyên cô không nên tham gia. Tôi những gật đầu, về mặt cô toát lên một tiếng khó khăn. Làm nước hoa quan trọng nhất là giai đoạn pha chế mùi hương. Nếu cô không được đụng vào, vậy phải tìm ai để hoàn thành đào túy. Đây là lần đầu tiên cô làm mẹ nhưng cũng là lần đầu tiên cô muốn làm chút chuyện cho hòa thị. song hai điều này lại mâu thuẫn nhau. Bác sĩ, lẽ nào không còn cách khác? Cô khẽ hỏi. Bác sĩ suy xét một hồi khuyên nhủ tận tình. Cô tô, quan điểm của tôi đưa ra là xét trên góc nhìn của một người bác sĩ. Như vậy chỉ để tốt cho người lớn cũng như đứa bé. Cô thử nghĩ xem, khi điều chiến nước hoa Giai đoạn chọn nguyên liệu thì không thành vấn đề, chỉ cần vật liệu thuần chất thiên nhiên thì ổn thoả với người lớn và đứa bé. Thế nhưng khi cô điều chế nước hoa, cô phải đục đến hóa chất đúng không? Nếu không thì cũng tiếp xúc với các chất bảo quản, vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe của cô và đứa bé. Tôi không rõ vì sao cô muốn đích thân điều chế nước hoa, nhưng cô là người am hiểu nước hoa hơn tôi. Vấn đề tôi đề cập này, tôi tin cô sẽ biết nguy hại thế nào mà không cần tôi nhiều lời. Tô nhiễm đương nhiên hiểu, khi bác sĩ trưởng khoa nói những điều này, đầu óc cô quay cuồng choáng váng, cô không ngừng tìm kiếm người có thể giúp cô. Cô tuyệt đối không để mục đích hoặc thứ gì đó ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé. Một lát sau, cô hít sâu đáp. Tôi hiểu. Còn một việc nữa. Bác sĩ lấy kết quả kiểm tra hai ngày trước, ân cần nhìn tô nhiễm. Cô thuộc về thể chất nhạy cảm, hai ngày nay cô có thấy không khỏe ở đâu không? Thể chất nhạy cảm Tôi nhiễm ngần người Cô không rõ thể chất nhạy cảm trong lời bác sĩ nói là gì Cô vô thức lắc đầu Gần đây ngoài nôn mửa Thì tôi không còn cảm giác gì khác À, thỉnh thoảng tôi bị đau đầu với mệt mỏi Đây là phản ứng bình thường khi mang thai Không có gì phải lo Bác sĩ gặt đầu nhẹ nhẹ Bác sĩ, vậy con tôi có sao không? Tôi nhiễm vội vàng hỏi Nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng Bác sĩ thấy về mặt cô khác thường Nhẹ giọng an ủi Cô đừng khẩn trương Ý tôi là mong cô nghỉ ngơi nhiều hết mức có thể Người thuộc thể chất nhạy cảm khá phổ biến Những người này thường bị điều kiện ngoại cảnh Ảnh hưởng cảm xúc Dẫn đến hiện tượng sinh non ở thời kỳ đầu thai kỳ Nhưng chỉ cần cô điều hòa tâm trạng Thì không sao Tô nhiễm đặt tay lên bụng Đôi mắt nhúm vẻ lo âu thoáng dịu bớt Cô thở dài thườn thượt Chỉ cần đứa bé khỏe mạnh là được Cô yên tâm, mọi số liệu kiểm tra đều chứng tỏ đôi bé rất khỏe mạnh. Bác sĩ mỉm cười, tôi nhiễm cũng gật đầu, đôi mày được ý cười. Thị trấn hoa điền đắm chìm trong hương hoa thơm ngát, mùa hè oi bức dường như không ảnh hưởng tí nào đến nơi đây. Cây cối xanh um tùm, từng cơn gió mát thổi bay cái nóng hanh khô tạo nên một thị trấn hoa điền đồng ấm hạ mát. Tô nhiễm băng qua vườn hoa, liền bắt gặp bóng sáng bận rộn của Tô ánh Vân và tiêu Quốc Hoàng từ xa. rừng hoa rực rỡ màu sắc, điểm tô bầu trời thêm tươi sáng. Cảnh này khiến Tô nhiễm cảm thấy vui vẻ thoải mái hẳn. Hương hoa nhẹ nhẹ như tư nhịn say mê lòng người. Tới đây, mọi yêu sầu phiền lo của cô đều tan biến hết. Tô ánh Vân nhìn thấy Tô nhiễm thao nón che nắng xuống, chỉ căn liều trắng dựng cạnh đường ra bên đường. lều màu trắng cũng là một điểm đặc sắc của thị trấn hoa điền. hầu như mỗi nông dân chuyên trồng hoa ở đây đều sẽ dựng một cái như thế ở vườn của mình. đây là nơi ăn uống và nghỉ ngơi tạm thời, là không gian mở cửa vườn hoa. chỉ cần ngồi ở phía trước ngắm nhìn làn gió lướt qua vườn hoa như sóng biển dập dìu cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống. khi còn bé, tôi nhiễm thường ngồi hóng mát đánh một giấc ngủ chưa thoải mái trong lều trắng lộng gió. hôm nay trở về đây lại ngồi trong không gian xưa kia. Cô mới hiểu cái gì là thiên đường Trà lài thơm mát là đặc sản của thị trấn Hoa Điền Cũng là thức uống phổ biến của mọi người dân ở đây Vào mùa hè, thị trấn Hoa Điền sẽ pha trà lại Tươi uống dại khát Tối mùa đông, sẽ sấy khô để dành uống từ từ Hoặc tiếp đãi khách phương xa Tổ ảnh vân rót một tách trà lài Đặt trước mặt tô nhiễm Quan sát vẻ mặt của cô Rồi cất giọng lo lắng Tiểu nhiễm, mẹ cứ thấy sắc mặt con không được tốt Mẹ không hề biết việc cô mang thai Thứ nhất là cô chưa kịp nói Thứ hai là cô thực sự không biết phải nói như thế nào Ngoài cô biết chuyện mang thai 4 năm trước ra Thì chỉ có một mình mẹ 4 năm sau, cô lại có con với cùng một người đàn ông Cô không dám tưởng tượng sau khi mẹ biết chuyện này Thì sẽ phản ứng ra sao Cô chậm chậm uống một hớp trà nói nhỏ Dạo này con hơi nhiều việc Rất tự nhiên khi cô đổ hết mọi thứ lên công việc Tô Nhiễm liếm môi nhìn Tô Ánh Vân Mẹ, mẹ nhớ hứa đông không ạ? Hứa đông Thần sắc Tô Ánh Vân thoáng cứng đờ Đưa mắt khó hiểu về Tô Nhiễm Ông ấy là cổ đông lâu năm của ba con Nhưng mẹ nghe nói ông ấy ra nước ngoài sống Tại sao con lại nhắc đến tên ông ấy? Tô Nhiễm hít một hơi sâu Kể đau đuôi ngọn nguồn chuyện gặp hứa đông cho mẹ nghe Tôi ảnh vân nhíu mày, trầm ngâm một hồi rồi nói Chọn lựa năm đó của chú hứa con là đúng nhỏ hòa đổi chủ, phàm là người có chút tình cảm với họ hòa đều sẽ làm như vậy Con muốn trở về ban giám đốc thì phải giành được lòng tin của các cổ đông lâu năm Chú hứa cũng nói vậy Chỉ cần con có được bản lĩnh chiếm được niềm tin của các cổ đông Thì chú ấy đảm bảo sẽ giúp con trong tương hội và ban giám đốc Tổ nhiễm nói giọng chắc nịch Tô Ánh Vân nghe ra ám chỉ gì đó trong lời nói của Tô Nhiễm, bà nghi hoặc Hứa đông định giúp con như thế nào? Mẹ, lần này không phải chú hứa giúp, mà là con phải tự thân giúp bản thân Con... Ánh mắt Tô Nhiễm trong vắt người sáng, ngóng nhìn Tô Ánh Vân Con phải điều chế ra được đào túy Đào túy là thương hiệu, là niềm tự hào của nhà họ Tô Thế nhưng Tô Ánh Vân rất hiếm nhắc tới đào túy, ít nhất là hiếm đề cập với Tô Nhiễm. Trong ấn tượng của Tô Nhiễm, số lần Tô Ánh Vân nhắc tới đào túy trước mặt cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi còn bé, cô không hề biết đào túy là gì. Sau này lớn lên, nhờ những người bên cạnh cô mới biết nhà họ Tô trước kia lợi hại nhường nào. Từ trước đến giờ, cô không hiểu đào túy là niềm tự hào của nhà họ Tô, thì tại sao mẹ lại không nhắc tới? Vì vậy trước khi mở lời, cô đã cân nhắc thận trọng Có lẽ mẹ không thích nói chuyện về đào túy là do ba Quả nhiên, sau khi nghe Tô Nhiễm nói vẻ mặt bình thản của Tô Ánh Vân đột nhiên thay đổi bờ vai bà run bắn, hai mắt trợn tròn Như vừa nghe thấy chuyện kinh thiên động địa con nói gì? Tô Nhiễm không ngờ mẹ phản ứng mạnh như vậy Giọng cô khàn khàn nhắc lại lần nữa Chỉ có điều chế thành công đào túy Mới cứu được hòa thị Mẹ, mẹ còn giữ cách pha chế đào túy Phải không ạ Ai ngờ Tô Anh Vân đứng bật dậy vẻ mặt căng thẳng đi tới đi lui Cuối cùng bàn tay bà lia lia Con không được phép đụng đến đào túy Đừng nói là mẹ không có công thức pha chế Dẫu có đi chăng nữa Mẹ cũng không đưa cho con Mẹ Tô nhiễm sợ ngây người Lật đật đứng dậy Tô Anh Vân kéo cô khuyên bảo Tiểu nhiễm, coi như mẹ xin con, con đừng chạm vào đào túy, cũng đừng nghĩ cách điều chế nó được không? Vì sao? Tổ nhiễm khó hiểu. Ánh mắt bà ngỡ ngàng, mặt mày tái mét, tự hồ bà đang lâm vào hồi ức đáng sợ nào đó. Tổ nhiễm thấy vậy, càng không hiểu, nhẹ nhàng hỏi. Mẹ, có phải trước đây xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ đào túy không phải là niềm tự hào của nhà họ tô ư? Là niềm tự hào, song cũng là ma quỷ. tô ảnh vân thiều thào ánh mắt thống khổ cùng cực tô nhiễm càng nghe càng mơ hồ mẹ con đừng hỏi nữa tóm lại mẹ sẽ không để con điều chế đào túy càng không cho phép con tìm hiểu sự tình liên quan đến nó thái độ tô ảnh vân cứng rắn ra lệnh tô nhiễm trở hốt hoảng từng nhận đến lớn cô chưa từng thấy mẹ nóng nảy như vậy bao giờ cô cắn chất môi không cam lòng không có đào túy hoa thị sẽ không qua nổi Tiểu nhiễm, mẹ hiểu tâm trạng của con Nhưng trong lòng mẹ, hòa thị Chẳng là gì nữa rồi Tô Ánh Vân nhìn tô nhiễm Vươn tay xoa tóc cô, cất giọng chiều mến Mẹ thả để tâm huyết Của ba con biến mất Cũng không thể nhìn con điều chế đào túy Tô nhiễm hoàn toàn hóa đá Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Đào túy là niềm tự hào Của nhà họ tô Sao lại trở thành ma quỷ trong mắt mẹ Thả từ bỏ hòa thị Cũng không nhượng bộ chuyện đào túy Cô thật sự không hiểu. Khu vực thành thị phồn hoa Sâm ướt khác hẳn một thị trấn hoa điền thanh bình yên tĩnh, màn hình led khổng lồ trên tòa nhà cao tầng ở khu thương mại liên tục đổi nội dung, đủ loại âm thanh, đủ loại ngôn ngữ tràn ngập thành phố, tựa như dòng người và xe cộ đông ngột ngột hòa hợp với nhau, cùng hòa tấu nên một thành phố nhộn nhịp hối hả. Khu CBD CBD là viết tắt của Central Business District Người dân sang đầy biểu ngữ Xe hoa sặc sỡ màu sắc du hành Âm thanh hò hét vui mừng Hòa lẫn với âm thanh xem thường phản đối Tổ nhiễm đứng lặng trong dòng người náo nhiệt Người cổ nhìn nội dung đang chiếu trên màn hình LED Hóa ra cuộc bỏ phiếu kết thúc Kết quả đã công bố khắp nơi Hạ Minh Hà liên nhiệm thành công Không biết tại sao Lòng cô chợt thấy buồn phiền Trông dáng vẻ cười tuê tết của Hạ Minh Hà trên màn hình, cô bất giác nhớ đến ánh mắt oán hận bị tống giam vào tù của Trình Nhật Đông. Có một người ba như vậy, không biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng lần này chắc chắn không may. Biết đông Trần Nhật Đông nghĩ thế nào cũng không ngờ ba ruột sẽ dẫm đạp lên bản thân để leo đến đỉnh cao quyền lực. Nhưng đây không phải vấn đề cô quan tâm. Trình Nhật Đông căm hờn thế nào cũng là trừng phạt đáng tội. Còn Hạ Minh Hà... là gặp may liên nhiệm nghĩa là ông ta sẽ đại diện đảng phái của mình chống đối đảng phái mà lệ Minh Vũ thay mặt hay đảng tranh giành là chuyện thường thấy ở các quốc gia và dân chúng đường dùng như đầu súng chĩa vào đối phương để đạt lợi ích ví dụ như ở nước Pháp khi tổng thống nhận trước đề ra cách thức việc làm khác nhau cho tầng lớp người nghèo và người giàu Cách báo chí liên tục phỏng vấn đưa tin tuyển cử trên màn hình trượt chiếu đến phỏng vấn có liên quan đến lệ minh vũ. Tổ nhiễm nhìn chăm chú lệ minh vũ trên màn hình led, dường như anh luôn trầm tĩnh và thong dong xuất hiện trước ống quay. Đối mặt với kết quả liên nhiệm thành công của Hạ Minh Hà, đối mặt với giới truyền thông, anh vẫn giữ vững phong độ dĩ vãng, không tiếc lời chúc phúc và vui mừng thay cho Hạ Minh Hà. Nếu không biết, nhất định sẽ cho rằng quan hệ giữa hai người rất tốt. giới chính trị giống như một bếp lò tu luyện đem mọi khao khát và trạng thái tình cảm của con người mài luyện thành dáng vẻ êm dịu, nhẫn bóng không chút góc cạnh. Bởi vì chỉ như vậy, con người mới có thể an toàn trong đó, mới có thể dồn đối phương vào chỗ chết một cách bất ngờ. Đến khi màn hình chuyển sang nội dung khác, tôi nhiễm mới định thần, cô nhấc tay xoa cần cổ đau nhức. Cô vừa quay người muốn đi, trượt giật mình hoang mang. ở gần quảng trường của khu thương mại, trong đoàn người tét bật ngược xuôi, có một bóng hình đứng im không nhúc nhích. Anh đứng lặng hòa mình vào dòng người qua lại. Ánh mặt trời tỏa nắng lên vóc người anh, hắt bóng to lớn xuống mặt đất. Âu phục phẳng phiu tô thêm đường nét cho đôi chân thẳng tắp, giày da thủ công cao quý và sang trọng, áo sơ mi ngắn tay cởi hai cúc để lộ làn da màu đồng gợi cảm quyến rũ. Chẳng rõ anh đã đứng đó bao lâu. Mọi người xung quanh di chuyển. Chỉ mình anh là bất động Tự hồ trời đất vạn vật đều nằm trong tay anh Làn môi mỏng nhếch thành một đường cong nhẹ nhàng Đôi mắt đen nhìn cô không trước mắt Tô nhiễm vô cớ lúng túng Một nỗi bi thương khó tả Màu chóng thay thế niềm vui vỡ hòa Trong nháy mắt nhìn thấy anh Sự xuất hiện của anh Hệt như vàng sáng lặng Người trói lóa đôi mắt tô nhiễm trẻ lấp đi mọi người xung quanh Lệ Minh Vũ đứng một hồi, trông thấy cô xoay người bỏ đi Anh cong môi cười, sải bước về trước Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Long Trông Các bạn nhớ subscribe để cập nhật chương mới sớm nhất nhé Chương 3, đánh rơi lọ thuốc Vài người đi đường nhận ra Lệ Minh Vũ dừng bước xăm soi anh Thậm chí có phải thiếu nữ mắt tròn tròn phát sáng Nhưng tô nhiễm khác hẳn những thiếu nữ đó Thấy anh... Cô chỉ muốn bỏ trốn ngay lập tức Theo mỗi bước chân đến gần của anh Hai chân cô như đóng đinh tại chỗ Mãi đến lúc Lệ Minh Vũ đứng trước mặt Cúi nhìn cô Cô ngước nhìn Cân cổ lại nhói đau Mùi hổ phách dịu nhẹ lan tỏa trong không khí Lấp đẩy hơi thở của tố nhiễm Giấy lên nỗi đau trong tim Em tỏ ra không nhìn thấy anh Nhưng lại đứng lặng trước màn hình Lệ Minh Vũ nhìn cô Ngữ điệu dịu dàng thấp thoáng ý cười Anh có thể hiểu Thành em rất quan tâm anh không? Tìm tổ nhiễm đập thình thịch Nhưng cô cố gắng kiềm chế cảm giác rung động thân quen Cô lướt mắt qua màn hình rồi dừng trên mặt anh Cất giọng nhàn nhạt, nhạt Đối thủ tái đắc cử nên kích thích mạnh tới ai à Ngụ ý là anh đang nói nhăng nói quậy Lệ Minh Vũ hiểu ý cô, nhếch miệng Cứ coi là vậy đi, nhưng kích thích hay không thì chưa biết Tô Nhiễm không đếm xỉa đến anh, xoay người muốn đi. Mấy ngày nay anh luôn nghĩ một vấn đề. Giọng nói thản nhiên của Lệ Minh Phú truyền đến từ phía sau khiến Tô Nhiễm dừng lại. Thấy cô ngoái đầu nhìn mình, anh cười thỏa mãn. Đã ly hôn nhưng muốn quay lại với nhau thì phải làm sao? Anh nghĩ đến nát đầu, cuối cùng cũng nghĩ được một cách. Tô Nhiễm chỉ biết lời nói của anh không tốt đẹp gì, cô nổi cáu nghe anh tiếp tục. Cô chắc chắn, anh nói chưa dứt câu. Quả nhiên, đôi mắt đen ngòm ẩn hiện nết cười nhìn tô nhiễm, anh từ tố nói. Bắt đầu từ hôm nay, anh theo đuổi em lại từ đầu được không? Tô nhiễm nghe vậy, ngỡ ngàng nhìn anh rồi đá mắt xung quanh. May mà mọi người chỉ đứng nhìn từ xa, nếu không mới lời này của anh sẽ khiến tất cả bất ngờ. Cô cáo kỉnh đi đến trước mặt anh, hạ thấp giọng Lệ Minh Vũ, anh điên à Đứng ngoài đường mà nói linh tinh gì vậy Sao vậy Em sợ anh mất hình tượng à Anh mỉm cười Tôi sợ mất mặt vì đi cùng anh Cô nhấn mạnh Lệ Mình Vũ không giận Anh bật cười Nếu vậy em bằng lòng với ý kiến vừa nãy của anh rồi Đổ bất bình thường Em đừng quên Em từng gả cho người bất bình thường này đấy Anh nói giọng mờ ám Rồi đứng ngoài đường ôm choàng cô vào lòng đám người đứng theo dõi từ nãy đến giờ hết toáng lên có cô gái còn trợn trừng hai mắt ngóng nhìn lệ minh vũ anh muốn diễn trò gì vậy tôi nhiễm nghiến răng trong mắt em anh làm bất cứ thứ gì cũng có mục đích phải không lệ minh vũ khẽ hỏi ừ cô trả lời rất thẳng thắn lệ minh vũ ôm nhì cô không màng lưu tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh vậy em nói thử xem lúc này anh có mục đích gì Tô nhiễm cười nhạt Có thể được bộ trưởng cao quý từ bỏ chính trị Chạy đến đây diễn kịch với tôi Thì chỉ cổ phần hòa thị mới có sức hút như vậy mà thôi Nghe cô nói xong Anh giả vờ lắc đầu tiếc nuối Tô nhiễm à Tô nhiễm Em nói xem chẳng phải em quá hiểu anh Hay một chút cũng không hiểu Nói thật lòng tôi chẳng hiểu anh chút nào Nếu không sẽ không bị anh lừa Tô nhiễm vô tình Lọt vào bẫy của anh Lệ Minh Vũ vừa như hiểu ra, anh gật đầu nở nụ cười. Đúng là em không hiểu anh thật, vậy để anh nói cho em biết mục đích lúc này của anh là gì, em chịu không? Tô Nhiễm dưng mắt nhìn anh một cách cảnh giác. Anh ôm cô chặt hơn, đối với người ngoài, động tác này hết sức thân thiết. Có vài cô gái hét lên, nương mắt giản ruộng, chắc hẳn là đã xem Lệ Minh Phũ thành thần tượng. Bắt gặp thần tượng ôm một người phụ nữ khác Lòng người hâm mộ sẽ tê tái Một nỗi chua soát khôn cùng tôi nhiễm phát giác ánh nhìn xem soi Của mọi người không kìm được Quả than thầm Có lẽ cái mọi người quan tâm Không phải là thân phận bộ trưởng Dù anh chỉ là một người bình thường Thì ngoại hình xuất sắc của anh Cũng thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn Hơn nữa đứng ngoài đường phố đông đúc Anh lại còn hành động thái quá tôi nhiễm vùng vẫy Nhưng anh càng ôm chặt hơn Cô bất lực đành dính sát vào người anh Bất ngờ môi anh lướt nhẹ khỏ má cô Rồi khi sát tay cô Giọng nói trầm trầm ngọt ngào hạ xuống Anh giận Không thể muốn em ngay lập tức vẻ mặt anh thong xong vô cùng Nhưng lời nói đen tối ngoài sức tưởng tượng Anh cười nhẹ bổ sung Giống đêm đó ở trong xe tôi nhiễm run bắn Thừa dịp anh thả lòng tay Cô đẩy mạnh anh ra Giận dữ liếc anh Anh cười rạng rỡ nhìn cô bằng ánh mắt trêu tức. Lên xe. Giọng anh tuy nhẹ nhàng, nhưng hết sức kiên quyết. Tổ nhiễm đề phòng. Anh đừng nằm mơ. Em đừng lo, anh vẫn chưa đói khát đến mức vậy đâu. Em lên đi, anh đưa em về. Ngữ khí của anh ôn hòa cực kỳ. Lạ lùng thật, tâm trạng của anh hôm nay có vẻ như rất tốt. Tổ nhiễm luôn ôm tâm lý mâu thuẫn. Người đàn ông này có chuyện gì mà không làm được Lỡ cô lên xe Rồi anh khóa chặt Dường như hiểu thấu tâm tư của cô Anh nguyện miệng cười Vậy anh để em lựa chọn Thứ nhất em chủ động lên xe với anh Thứ hai anh bỏng em lên xe Em nghĩ cách nào hợp với mình Anh Hai cách đều ra cùng một loại kết quả Anh đi về phía cô Anh đứng im đó Cô vội vàng thoát ra, nhìn anh đăm đăm nói giọng bất mãn. Tôi lên xe với anh. Cô không muốn bị anh bỏng lên xe giữa chốn đông người. Lỡ anh làm vậy thật, mặt mũi cô biết xấu ở đâu. Lệ Minh Vũ cười vui vẻ, đôi mắt sáng bừng lộ về hài lòng. Suốt đường đi, tôi nhiễm không nói tiếng nào. Nhạc tra du dương trong xe, tự hồ đang phối hợp với ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Người đàn ông chạy xe trông có vẻ rất nhàn rỗi, Bàn tay anh nắm tay lái vững vàng, Thành tạo chạy xe Cô không tài nào hiểu nổi Đối thủ của anh đã tranh cử thành công Thì tại sao anh không dốc lòng vào công việc Mà qua đây quấy giày cô Lẽ nào nhọ hòa quan trọng hơn sự nghiệp ư Một lát sau Xe đến trước cửa phòng làm việc Tô nhiễm rộng xuống xe Liền bị người đàn ông ngồi cạnh kéo lại Anh cười Em gấp gì chứ tôi nhiễm thất kinh anh lại muốn gì nữa lệ minh vũ cười tươi sói hai cánh tay khỏe mạnh rắn rỏi ôm vòng eo cô nhốt cô trong phạm vi bản thân rõ ràng em quan tâm anh việc gì phải vội vàng né tránh anh do ở rất gần anh nên hơi thở đàn ông phả ra càng thanh mát dễ ngửi tượng như rượu ngon ủ ngàn năm tỏa hương thơm ngào ngạt xung quanh khiến cô hoang mang Giọng anh vang vang trên đầu men theo hơi thở lấn vào tim tô nhiễm cô như chú chim hoàng hốt mù mịt hàng mi dài như đang phỗ cánh bất lực ánh mắt mơ màng tràn đầy cảnh giác nhìn anh anh nói linh tinh gì vậy oai quan tâm anh cô cau mày dùng ngữ khí xác lạnh che giấu nội tâm bất an lệ Minh Vũ không lên tiếng anh chỉ hơi nhếch mày cười bình thản nhìn cô phụ nữ đều thích nghĩ một đường nói một nẻo chăng Tổ nhiễm bị anh nhìn đến nóng gian, muốn tỏ vẻ hở hững, nhưng trái tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Cô nén cơn giận, cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Cảm ơn anh đưa tôi về, tôi muốn xuống xe. Không tiếp tục chủ đề ban nãy, bởi vì nó quá mức nặng nề và nhạy cảm với cô. Cô không muốn trải lòng thêm lần nào nữa với anh. Cô biết bản thân rất ngốc, biết người đàn ông trước mắt tồi tệ, bục dạ thâm sâu, nhưng cô vẫn cắm cúi lao vào, khiến mình chịu đầy tôn thương tổn, giống hệt như bốn năm trước. Lệ Minh Vũ không hề định thả cô, cánh tay anh càng siết chặt hơn. tôi nhiễm phát giác ra điều gì đó khác thường, hai tay chống trước ngực Lệ Minh Vũ, nhưng mắt nhìn anh, cất giọng khó chịu. Bỏ ra. Đã lên xe của anh, em phải biết là anh không dễ thả em đi. Anh điềm nhiên cong môi. Sống lưng cô trượt lạnh buốt bầu không khí ngột ngạt trong xe dần truyền lạnh, hệt như trình máy điều hòa xuống mức thấp nhất. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Lệ Minh Phú cúi gằm đầu, chán anh tỉ sát chán cô mỉm cười. Anh chỉ muốn mùi hương của em lưu trên anh lâu hơn thôi. Đừng... tôi nhiễm túm chặt một tay không an phận hốt hoảng nhìn anh đừng đụng tôi tôi xin anh đừng gặp tôi nữa tại sao đừng anh vừa cười vừa hỏi nhưng dường như anh không hề nổi giận anh muốn em anh chưa che giấu điểm này bao giờ tôi tôi nhiễm cứng lưỡi miệng hà hốc một lát sau cô cụp mi đôi lông mày cau lại anh làm nhiều chuyện đáng xem đường như vậy làm sao tôi có thể quay lại với anh Thần sắc lệ mình vũ nặng chịu, nhưng mau chóng khôi phục vẻ trầm tĩnh cố hữu. Anh hừ một tiếng, nâng mặt cô. Không muốn anh chạm em. Được rồi, vậy em trả lời anh, em có quan tâm anh không? Tổ nhiễm hoàn toàn hóa đá, ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu. Anh... anh nói mơ hồ quá. Cô nghẹn ngào, có quan tâm anh hay không, rốt cuộc có ý gì? Thấy cô cố tình làng tránh Anh buồn phiền nhíu mày Xoay mặt cô đối diện với mắt mình Ngữ khí nghiêm túc Trả lời anh gương mặt anh dọa tô nhiễm phát hoàng Đôi mắt đó tối tăm như lúc xoáy giữa đại dương tựa hồ mang theo cơn giận Hoặc như cưỡng chế câu trả lời của cô Bờ môi cô run run Ánh mắt nghiêm khắc đó đang kích mạnh tinh thần của cô Cô kiên trì Không quan tâm Nếu như trái tim cô đã trầm luân Vậy cô muốn giữ chút ít tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân. Ngón tay anh đang giữ khuôn mặt cô trượt tăng lực, thậm chí cô cảm thấy sự nguy hiểm dần lan tỏa từ người anh. Giây phút này, cô lại hối hận vô cùng. Cô quên rằng bản thân đã là mẹ, tôn nghiêm giữ nhiên quan trọng, nhưng không quan trọng bằng con của cô. Khi đàn ông đối mặt với phụ nữ, cách giải tỏa cơn giận trong lòng có rất nhiều, nhưng dùng chuyện chân gối nam nữ là cách trừng phạt trực tiếp nhất. Mà anh đến thật bây giờ chưa bao giờ Kiên kỵ dùng cái thức này Vì vậy ngay lúc này Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng Cô thở gấp gáp Không biết do khẩn trương hay vẻ giận dữ Trong mắt anh Lệ Minh Vũ luôn giữ chặt gương mặt cô Đôi mắt đen khóa chặt mọi biểu tình trên đó Ngay khi cho rằng Anh sẽ Bức ép cô lần nữa Giọng anh lại khẳng đặc cất lên Nhìn anh Anh mềm nhẹ lên tiếng Nhưng ngữ điệu không cho phép làm trái Nhìn thẳng vào anh tôi nhiễm ý thức nhìn thẳng đôi mắt đen thẫm Dù không biết anh muốn gì Nhưng ánh mắt cô luôn tràn ngập cảnh giác Tới lúc nào Em mới không sợ anh nữa Đáy mắt anh đông đầy đau đớn Nhưng rất nhanh tan biến Nhanh đến mức cô còn nghĩ bản thân nhìn lầm Chẳng rõ vì sao Ánh mắt của anh khiến cô xót xa vô ngần Tôi... tôi không sợ anh Cô tỏ vẻ nhẫn tâm Nhưng cô phát hiện giọng nói thoát ra khỏi miệng vô lực biết bao Tôi chỉ không muốn gặp anh Nhưng anh muốn gặp em Lệ minh vũ gắt giọng Khác ra vẻ đềm tính ban nãy một trời một vực Anh hít mắt Tay chuyển sang vai cô Ngón tay gỉ mạnh như muốn khảm sâu vào bả vai tôi nhiễm Nỗi đau đớn xót xa đến tận cùng tràn dâng vào lòng cô tô nhiễm nhíu mày im lặng chịu đựng cơn đau nhức anh gây ra trên cơ thể nhìn anh giọng nói kha gắt đồng truyền xuống không khó nhận ra tính nhẫn nại của anh đã tiêu hao hết vừa nay anh còn kiềm chế đến cuối cùng cũng bùng nổ tô nhiễm ngang bướng cúi gầm đầu không nhìn anh anh buông vai cô ra hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô cố định vào ghế xe tô nhiễm em muốn bức anh phát điên ư Tô nhiễm trợn trừng mắt Anh đúng là điên Mới ngày ngày đêm đêm nhớ em Em biết anh nhớ em đến mức nào Khi em không ở cạnh anh không Thanh âm của anh mãnh liệt Tựa hồ cuồng phong đánh mạnh vào màng tai tô nhiễm Bàn tay bóp chặt gương mặt cô Khiến cô ngụp thở Anh tưởng rằng Mình sẽ quên được em Sẽ sống bình thường như trước đây Nhưng bây giờ Ngày nào anh cũng như một thằng ngốc Chỉ muốn biết em đang làm gì Chỉ muốn trông thấy bóng dáng em Dẫu là nhìn từ xa Tô nhiễm, anh nhớ em Anh muốn em ở cạnh anh mỗi ngày Mẹ nó, anh chịu giàn vặt đủ rồi Chúng ta bắt đầu lần nữa Không được sao em Nếu không được, anh thật sự không biết Bản thân sẽ làm ra chuyện gì Em muốn anh trở nên xấu xa tồi tệ Tồi tệ đến tận cùng. Tô nhiễm nghẹn ngào Cô nhìn anh chăm chú Anh đang nói gì Anh nhớ cô Ngày ngày đêm đêm đều nhớ cô Có thật không? giờ khắc này, sắc mặt cô trắng đến mức không còn chút sắc hồng, thức tỉnh Lệ Minh Vũ. Cảm xúc kích động và giận dữ như bị nhấn chìm vào nước lạnh tức thì. Anh đột nhiên định thần, hiểu ra bản thân đang làm chuyện gì. Bàn tay Lệ Minh Vũ thả lỏng lưu lại vết đỏ trên gương mặt trắng ngần của cô. Đôi mắt anh sâu hún hút hiện vẻ đau đớn. Không ngờ anh lại dọa cô phát hoảng. Một hồi sau, ánh mắt anh đảo qua mặt cô lần nữa, thấy cô vô thức né tránh, lòng anh đau xót khôn nguôi. Anh vươn tay dịu dàng sờ vào vết đỏ hằn lại. Giọng anh có vẻ mệt mỏi cất lên, nhưng chấn động tô nhiễm vô cùng. Anh nhìn thẳng hai mắt tô nhiễm, giọng anh nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ từng chữ. Nghiêm túc đến nỗi, cõi lòng tô nhiễm nát tan thành từng mảnh vụn trong nháy mắt. Anh nói... Em là người anh quan tâm nhất trên cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ tổn thương em nữa. Tô nhiễm, em tin anh được không? Tô nhiễm run rẩy, đôi mắt trợn tròn ngưỡng ngàng, nước mắt trực trào ra động lại nơi khóe mắt. Anh chỉ mong em và anh quay lại với nhau, nếu không thể cũng cho anh một cơ hội theo đuổi em từ đầu. Anh ve vuốt đôi lông mày run run của Tô nhiễm, giọng anh thâm tình. Anh chưa bao giờ theo đuổi bất cứ người phụ nữ nào, cũng chưa bao giờ biết mùi vị nhú nhung một người là thế nào. Nhưng bây giờ, anh thực sự rất muốn chúng ta trở về bên nhau. Nước mắt cô tuôn trào, động trên ngón tay nhúm đầy mùi hộ phách của lệ minh vũ. "Tôi nhiễm, anh không thể không có em. Anh hạ thấp tiếng nói, nước mắt cô tuôn ra như mưa, nhưng không xối được nỗi đau đớn, vô ngẩn của anh. Anh giữ tay lau nước mắt cho cô Tự như quyến luyến chạm vào vật báu vô giá tôi nhiễm ngoài khóc nước nở Cô họng cô tắc nghiệt Không thể nào nói nên lời Lệ Minh vụ đau lòng Anh cúi đầu hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt Rồi phủ lên môi cô Một nụ hôn dịu dàng Cô lặng người Để mặc nụ hôn mềm mại của anh Vít chặt môi mình Đôi mắt cô mờ ướt Bao nhiêu dùng động kéo đến Thì bấy nhiêu nỗi niềm đau đớn dấy lên trong lòng cô Rốt cuộc, tôi nhiễm cũng đẩy lệ minh vũ ra, nước mắt không ngừng tuôn chảy. Lệ minh vũ hút, cuộc anh muốn thế nào? Anh muốn gặp tôi thì gặp tôi, muốn có tôi thì tôi phải quay về với anh sao? Tại sao mọi thứ đều là do anh quyết định? Chúng ta đã ly hôn, tại sao tôi phải nghe theo anh? Tôi không muốn yêu anh, cũng chẳng muốn hát anh, nhưng tại sao lúc nào cũng khiến tôi vừa yêu vừa hát anh? Anh nói, tôi biết đi, anh muốn cái gì? Anh muốn tôi phải làm thế nào? lệ minh vũ người sắp phát điên là tôi không phải anh cô gào to sau đó mở cửa xe tôi nhiễm bỏ tôi ra tôi nhiễm hắt tay lệ minh vũ nước mắt giàn ruộng chạy vào phòng làm việc tay lệ minh vũ cứng đờ giữa không trung ngơ ngác trông theo bóng hình đã khuất sau cánh cửa trong không khí phăng phất hương thơm thuộc về cô nhẹ nhàng điềm đạm như chính con người cô Anh hóa đá, đáy mắt ngập tràn về khó tin Nếu anh nghe không sai Thì vừa rồi cô với nói với anh Tại sao lúc nào cũng khiến tôi Vừa yêu vừa hận anh Thật không, anh có nghe lầm chăng Cô hận anh, nhưng cũng yêu anh Bốn năm sau, cô vẫn yêu anh Ý nghĩa này đột nhiên nổ tung lòng ngực lệ minh phũ Trái tim anh đập thỉnh thịch các mạch máu bỗng sốc thẳng đến cổ họng. Mùi vị ngọt ngào ấm áp kích thích mọi dây thần kinh trong cơ thể. "Tôi nhiễm, tôi nhiễm." Đó óc anh không ngừng gào thét tên cô, mỗi lần gào thét, anh lại thấy cuộc sống chưa bao giờ vui sướng như lúc này, dường như trời đất vạn vật đều dung hợp tạo nên cảm giác đầy đủ mãn nguyện. Bàn tay nắm tay lái run run, giây tiếp theo anh liền tắt máy. "Đúng rồi, anh phải vào phòng làm việc hỏi rõ, anh muốn chứng minh mình không nghe sai." Lệ Minh Phũ vỡ hòa trong niềm hạnh phúc Anh cầm chìa khóa dựng bước xuống xe Ánh mắt vô tình lướt qua sàn xe Một lọ màu trắng nhỏ nằm lăn lóc trên thảm xe Nếu vừa rồi anh không quay người xuống xe Sẽ không trông thấy nó. Sự nghi hoặc áp chế niềm vui Anh không người nhặt lên Cầu mày trầm ngâm Đây là cái gì Có vẻ là một lọ thuốc Anh mở ra xem Bên trong vẫn còn một nửa Đổ vài viên ra tay ngửi thử Nhưng không ngửi thấy mùi gì Anh quan sát một lúc Trên lọ không có nhãn hiệu Tạm thời anh không biết nó là gì Nhưng chắc chắn nó rơi ra từ giò tô nhiễm Không chừng ban nãy cô đẩy anh ra Nên lọ thuốc rớt xuống Lệ Minh Vũ nằm chát lọ thuốc liếc mắt qua phòng làm việc Anh ngẫm nghĩ giây lát rồi khởi động xe Anh dẫm ga chạy đi